Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ thì cậu mất rồi, cậu đâu có còn cơ hội để mà ăn sườn ram của ngoại làm cho nữa. Mọi người hối hận phải chi lúc đó làm liền để cho cậu ăn đi, chứ đâu cần phải hứa gì mà hết bệnh rồi mới cho ăn. Để bây giờ cậu mất rồi, muốn làm cho cậu ăn cũng không được. Còn ông ngoại, sau khi cậu bảy mất rồi, lúc đó ông ngoại mới lục tìm được cái tờ giấy mà bác sĩ đưa. Ông ngoại hối hận lắm. Phải khi mà có tờ giấy đó đưa xuống bác sĩ thì cũng có thể cậu bảy chưa có chết. Ông buồn, ông ngoại xuống tóc rồi ngày ngày thẫn thờ tự trách cái bản thân mình. Cậu thì thích ăn bánh men, mà cái bánh men ngày xưa nó lớn lắm chứ không giống như bây giờ nhỏ nhỏ vậy. Rồi bà ngoại mới đêm đêm mang cái dễ bánh men ra sân mà cúng cho cậu khi sáng ra nhìn giữa bánh men thấy mấy cái dấu tay nhỏ xíu của cậu nhấn nhấn vô từng cái bánh men như vậy phải nói cậu chết khi còn nhỏ quá gia đình rất là thương tiếc cậu rồi những năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khi ấy bà ngoại tôi cũng đã bảy mươi mấy tuổi rồi còn tôi thì được mười một tuổi có một hôm cậu sáu với cậu út tôi gây nhau rồi hai người thiếu điều muốn đánh lộn với nhau Ai cản cũng không được. Thì tự nhiên không biết làm sao bà ngoại tôi, bà mới đứng lên có một chân à. Còn cái chân kia bà bắt chéo ngang qua cái chân đứng á. Tai đâu bà kiếm được cái ống nước. Rồi bà ngoại đứng đó có một chân, rồi bà xoay vòng vòng vòng rồi cái tai thì cầm cái ống nước đưa lên giống như cái tư thế là đang đi ngựa vậy. Bà ngoại lúc đó la hét rồi bà nói cái gì đó mà người ta không hiểu. Cũng cỡ tầm 15 phút à. Rồi thì bà ngoại bật ra bà té xỉu. Thì cái hành động của bà ngoại như vậy. Rồi sau đó bà ngoại bật ra té xỉu làm hai cậu của tôi hết hồn. Rồi không có cãi nhau luôn. Rồi cùng nhau chạy lại đỡ bà ngoại tôi vậy. Khi mà ngoại tỉnh lại thì mọi người súng nhau hỏi chuyện. Thì ngoại nói là ngoại không có biết gì hết. á, Chỉ nhớ lúc đó thấy hai cậu cãi nhau quá mà thôi. Chỉ có vậy rồi cái chuyện gì kế tiếp thì ngoại không biết. Thì nghe mọi người thực lại thì ngoại mới nói Chắc là hai anh em tụi bay cãi nhau mà can hoài không được Cho nên thằng bảy nó mới về, nó mới can ngăn Riêng tôi thì cho đến tận bây giờ Tôi vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh ngày hôm ấy của ngoại Bà ngoại bảy mươi mấy rồi Chứ đâu phải hai mấy, ba mấy, bốn mấy gì đâu Vậy mà đứng chỉ có chân à Còn chân kia thì còn kéo qua chân nọ Rồi tay cầm ống nước Dơ lên. Người thì quay vòng vòng. Chuyện đó khó tin được. Ở trên bàn thờ tổ tiên của gia đình tôi cho đến tận bây giờ. Nơi mà thờ cậu bảy. Thì trên đó lúc nào cũng có một trái banh nhỏ. Và hai con ngựa bằng gỗ. Thì thỉnh thoảng ở trên lầu nơi, nơi chỗ thờ đó. Nằm ở dưới phòng. Mình vẫn cũng có thể nghe được cái tiếng bước chân đi như của ai đó. Rồi có tiếng banh nó rớt lụp bụp giống như có người đang chơi mặc dù trên đó không có ai ở hết còn đây là câu chuyện có liên quan đến việc mà tôi bị đuổi ở trong nơi mà tôi nằm nghỉ nằm ngủ mà không biết người nào đó là vào những năm chín mươi thì ông bà ngoại tôi Đã bán nơi căn nhà mặt tiền phía trước rồi Cái căn nhà đó Cái mặt tiền á, là ở phía trước Nó mà dài vô trong hẻm Cái đuôi ở phía sau Dài và rộng lắm Thì ông ngoại tôi Bán cái căn nhà mặt tiền phía trước Còn cái chỗ ở hiện nay Là cái phần sau của căn nhà Thường á Trước giờ mình chỉ nghe nói là Mình đi đâu mình ngủ cái chỗ lạ Thì mới có thể Ai đó yếu bóng vía thì mới bị nhát hay bị đuổi đi. Còn tôi thì lại bị đuổi, nhưng không phải ngủ qua đêm chỗ nào khác mà bị đuổi ngay cái chỗ mà mình đang ở. Nó chỉ khác là giữa phòng này phòng kia thôi. Thí dụ ngủ phòng này và qua phòng kia ngủ bị đuổi đó, là như vậy. Chuyện gì nè, năm 2010 thì cậu sáu của tôi, ổng đi qua Mỹ theo dạng du lịch thăm dạng đương nhiên vợ của cậu sáu chính là mợ sáu mợ đang định cư ở california mà mợ sáu ở mỹ là gì vô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.